Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói ngày xưa ở miệt xã Bãi, Bãi Cù Lao Dung Người ta mà muốn khai quang đất đai để canh tác Hay là cất nhà để ở Thì phải nhờ thầy bà cấm cọc mới ở được Tại vì ngày xưa ma quỷ nó dữ lắm Mà hãy cấm cọc á Tai thường không được nha Phải là thầy cao tay ấn cấm cọc Thì mình mới ở yên Tại vì chỗ đó đất quang mà Chuyện xảy ra là lúc ngoại con Đang mới học nghề bùa ở An Giang Châu Đốc Thì học chưa được bao lâu Ngoại được đi về để thăm bà cố Tức là à, bà cố con Tức là mẹ của ông ngoại Lúc đó nhà thì ở gần sông Cái Lớn Cũng là gần cửa biển Trần Đề ở Sóc Trăng Thì ngoại con mới lấy mấy cái lờ Để đi đặt tôm, đặt tép Ở dưới chỗ mấy cái rạch Rồi cũng đặt ở chỗ cái ống cống Mà người ta dùng để lấy nước lên để trồng lúa Khi mà đặt rồi Ngoại đi dở lờ Thì những cái lờ đầu tiên dở lên Đã dính tôm tép rồi rất bình thường Nhưng mà đến cái lờ mà ngoại đặt gần cái miệng cống Thì khi dở cái lờ lên Không có con tôm con tép gì hết Mà trong đó giống như nhớt nhau không à? Cái cống đó đó nằm tút ở dưới mé sông cái chỗ đó cây cối mọc tùm lum hết, cho nên khi mà muốn đặt lờ ngay chỗ cái cấm đó, đó thì không thể đi xuống được, mà phải đi bọc qua chỗ khác, đi xuống dưới bãi rồi mới lội xình lại ngay chỗ cấm đó mình mới đặt lờ. thì đặt ở đó nước nó lớn lên, nước nó ròng xuống, thì khi mà nước chưa có có xuống hết là mình có thể đi dở lờ được rồi. ngoài con đặt lờ như vậy cũng ba bốn hôm, mà ngày nào như ngày nấy Những cái lờ chỗ khác dở lên thì tôm tép bình thường. Riêng cái lờ nằm ngay chỗ miệng cống đó thì toàn là nhớt nhau mà không có con tép con tôm nào hết. Thế là ngoại quyết định đi rình, coi tại sao nó như vậy. Thì hôm đó cũng không biết là mấy giờ, chỉ biết là trời khuya thôi. Mà trăng thì mờ mờ, ngoại mới lội xuống chỗ cái cống. Khi mà ngoại lội gần tới cái lờ rồi cách đó cũng chở cỡ chừng 20 mét, thì ở đó có cái cây bần lớn lắm. Ngoại mới núp vô đó để mà rình. Núp một hồi không thấy gì hết, lúc đó ngoài cũng thấm lạnh rồi. Mà ngoài sông cái gió cũng lớn lắm. Thì lúc đó dưới ánh trăng lờ mờ thôi, ngoại chợt thấy có một cái bóng trắng. Nó chỉ mờ mờ, hướng từ ngoài xa nó lướt dần lại, tới ngay cái lờ, chỗ ngay cái miệng cống. Ông ta định thần nhìn thiệt kỹ. Ông thấy nó lay quay để mà ăn cá ở trong cái lờ. Thì ông ngoại, ổng mới lặn hộp lại gần hơn nữa, để nhìn cho rõ ai vậy. Nhưng mà khi ông ngoại đến gần, nó mới phát hiện ra có ông ngoại. Nó mới quay lại nó nhìn ổng. Ông ngoại nói, hết hồn hết dứa luôn. Cái mặt của nó nha, bự giống như cái mâm vậy, mà trắng toát cả. Hai con mắt như hai cái tô mà nó đang ngọt, miệng nó thì rộng lắm. Nó đang ngậm mấy con tôm con cá trong miệng nó. Và nhớt nhau chảy ra từ miệng của nó. Phải nói ông ngoại con lúc đó muốn rụng rời tay chân hết. Tại vì lần đầu tiên ông ngoại con thấy tận mắt một cái con vật như vậy. Ma da thì không phải ma da, mà quỷ không phải quỷ, không hiểu nó là con gì luôn. Thì lúc đó ngoại đưa tay bất ấn liền. Có điều là khi ngoại bất ấn thì nó giống như bị điểm quyệt vậy. Nó không nhúc nhích, nó cũng không bỏ chạy được, mà nó cũng không tấn công ông ngoại được. Nhưng ông ngoại đến lúc đó tự nhiên, không biết tại sao, ông ngoại lại nhìn thấy nó. Không phải là cái gương mặt trắng tót bự như vậy, mà nó lại là một cô gái. Rồi nó khóc, vừa khóc nó vừa năng nỉ. Ông ơi, ông tha cho con đi, tại con đói quá nên con ăn cá của ông. Từ sau, từ nay về sau, con không có dám như vậy nữa, ông tha cho con đi. Phải nói lần đầu tiên ông ngoại mới sử dụng tay nghề của mình những cái gì mới hợp hành được cho nên ông cũng sợ dữ lắm nên ông không có nói gì với nó hết mà ông thả ấn ra để cho nó đi rồi sau đó ông ngoại về nhà ông ngoại có kể lại cho cố nghe trời ơi cố chỉ biết dỗ tráng mà kêu trời không ngà rồi sau đó ngoại lên nhà thầy ở trên an giang để học rồi kể cho thầy của ngoại nghe ông thầy không dỗ tráng kêu trời Mà ông chửi ông ngoại con quá trời. Ông nói sao mà ngu quá vậy? Ông nói, may không phải là thú dữ à. Nếu mà thú dữ thì coi như đêm đó mày xong mạng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện